Kiếm pháp nhanh như phòng, có tia điện chạy, kim quang tiềm quang, hỏa mang bay vụt, kim mang phá thiên trạng, hỏa diễm tam tuyệt trạng. Thậm chí đối mặt Trường Tôn vô cực phồn vinh mạnh mẽ thế công, Dương Tú thi triển ra hai thức tuyệt chiêu phản công, vận dụng kiếm đạo chân ý, thi triển ra tuyệt sát đại chiêu, uy lực tự nhiên khủng bố, Tôn Trường vô cực thế công lập tức liền bị cắt đứt. Tại Dương Tú trước mặt căn bản chiếm cứ không được thừa phòng. Cái này hai thức tuyệt chiêu, theo thứ tự là kim mang kiếm pháp, sinh linh kiếm pháp bên trong chiêu thức, cái này hai môn kiếm pháp, kim mang kiếm pháp là cơ trường tiêu được từ tại cổ di tích, sinh linh kiếm pháp thuộc về cổ kiếm tông.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 tư mã trường xuyên khẽ cười nói cơ huynh ngược lại là khiêm tốn tháng chín hai mươi ngày ta tư mã thế gia gia chủ ba trăm tuổi đại thọ cơ huynh đã tại ngụy ương thành đến lúc đó mời đến uống chén thọ rượu ngày đó toàn bộ đại ngụy tất cả thế lực lớn hậu bối thiên tiêu đều tề tụ tư mã thế gia cơ huynh đệ tử cũng là đại ngụy tiềm long bảng bên trên nhân vật thiên tài đến lúc đó vừa vặn cùng đại ngụy tiềm long bảng bên trên các vị nhân vật thiên tài đụng cái mặt nhận thức nhận thức tư mã thế gia gia chủ đây chính là huyền quân cường giả ba trăm tuổi đại thọ tất nhiên là hành động đại ngụy tất cả thế lực lớn đại sự xuân hoa yến sắp đã đến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 Trương Quản sự lập tức mặt mày hớn hở mà nói, phòng tu luyện chia làm ba cấp bậc, hạ đẳng một trăm linh thạch một ngày, trung đẳng một ngàn linh thạch một ngày, thượng đẳng một vạn linh thạch một ngày. Bất đồng cảnh giới phòng tu luyện đối ứng lấy cùng cấp bậc linh thạch. Hai vị cần vào bậc nào phòng tu luyện? Tố Hùng Cảnh đối ứng tam phẩm linh thạch, Tố Linh Cảnh đối ứng tứ phẩm linh thạch. Linh thạch phẩm giai mỗi cao nhất phẩm, giá trị là gấp trăm lần trinh lệnh. Thượng đẳng phòng tu luyện một vạn linh thạch một ngày, giá tiền đích thật là quý. Dương Tú tại huyết phủ đấu võ trường đạt được một trăm vạn tam phẩm linh thạch, chỉ có thể đủ tu luyện hơn ba tháng thời gian. Trước khi dương tú cảm thấy huyết phủ đấu võ trưởng vơ vét của cải có phương pháp hiện tại xem ra thiên nhạc tu luyện chẳng cũng không kém dương tú có huyết phủ đấu võ trưởng đạt được trăm vạn tam phẩm linh thạch cơ trường tiêu có vân kiếm tông đổi thường trăm vạn tứ phẩm linh thạch trừ lần đó ra cơ trường tiêu nhiều năm qua cũng có tích lũy cho dù là một vạn linh thạch một ngày hai người trong thời gian ngắn đều tu luyện được rất tốt cơ trường tiêu không chút do dự mà nói đều muốn lên trở chứng quản sự nụ cười trên mặt như cúc hoa tách ra nói theo như quy tắc cần trước giao nộp linh thạch với tư cách tiền thế trước hai vị muốn tu luyện bao lâu thượng đẳng phòng tu luyện giá cả quá mắc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 Dương Tú trên báo cần, tu luyện thổ thuộc tính kiếm thuật phòng tu luyện. Tố Hư khu, đánh số 7 phòng tu luyện. Đây là một gian trường, rộng, cao đều ước 10 trượng tả hữu phòng tu luyện. Cao thấp cùng tứ phương, đều do chắc chắn kim loại lục thành, có thể tiếp nhận được tụ linh cảnh cấp độ công kích. Tu luyện tràng chấp sự sau khi rời đi, trong phòng tu luyện, lập tức đã tuân ra hùng hậu nguyên khí, hơn nữa bao phủ một cô rất mạnh thổ chân ý khí tức. Tại đây, đích thật là tu luyện thổ hệ vũ kỹ tuyệt hảo chỗ. Tụ linh khu, đánh số 14 phòng tu luyện. Cơ trưởng Tiêu ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện phổ đoàn bên trên, phòng tu luyện này là tu luyện công pháp chuyên dụng.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 Cơ trưởng Tiêu Tu Vi rốt cục đã có chất đột phá, Tố Linh cảnh cựu trọng tu vi bích trướng, nước chảy thành sông phá vỡ. Hô, cơ trưởng Tiêu hấp thu nguyên khí tốc độ, trong lúc đó gia tăng lên rất nhiều, trong cơ thể nguyên khí, điên cuồng áp xúc, hướng càng cường độ cao cô động Một cỗ bành trướng mà khủng bố khí tức, theo cơ trưởng Tiêu trong cơ thể tán phát ra, tứ phẩm công pháp đột phá Tố hồn cảnh tự trọng, nguyên khí cường độ cực cao, uy thế thập phần khủng bố. Bất quá, Thiên Nhạc tu luyện tràng phòng tu luyện nhưng lại đã cách trở hết thể khí tức, thượng đẳng tụ linh cảnh phòng tu luyện, thế nhưng mà có thể theo thông huyền cảnh huyền quân cấp độ trùng kích lực. Cơ trưởng Tiêu tu vi khí tức tuy nhiên bành trướng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 giúp nhau tìm kiếm mọi nguồn, trợ đây tuyệt đối là một hồi thiên tài thịnh hội a. Ngụy Uyên Thành bên ngoài những thế lực lớn kia, bọn hắn hậu bối thiên tài ta không biết, nhưng Ngụy Uyên Thành ở bên trong, chỉ cần cứ gọi mà vượt danh hào hậu bối thiên tài, ta toàn bộ nhận thức. nói xong, Sở Ly liền kéo thoáng một phát Dương Tú chỉ vào phía trước một vị Tố Hồn Cảnh Cựu Trọng hậu bối thiên tài nói. xem, vị tiên là Ngụy Uyên Thành sử gia thiên tài đệ tử, sử ngọc trạch, hắn hai mươi tuổi liền bước chân vào Tố Hồn Cảnh Cựu Trọng, năm nay hai mươi hai tuổi, còn có hy vọng tại Xuân Hoa Hiến trước khi đem tu vi đột phá đến Tụ Linh Cảnh. Dương Tú theo Sở Ly chỗ chỉ, nhìn thoáng qua.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 nhưng lại còn không có người nào kiến thức phong mang của hắn lệ vô kỵ cho rằng tư mã lâm vân nói yêu nghiệt kỳ tài tử là dương tiệm dương tiệm cũng cho rằng như vậy hắn khẽ ngẩng đầu khỏe miệng có chút lộ ra mỉm cười quy một chương 278, trăm phục điên chiến chương 278, trăm phục điên chiến thính tuyết lâu bên trên lập tức an tĩnh lại chúng hậu bối thiên tài ánh mắt đều tập trung tại tư mã lâm vân trên người dưới lầu đình đại ở bên trong bầu không khí tự nhiên là theo thính tuyết lâu bên trên thiên chi tiêu tử nhóm ma động thính tuyết lâu bên trên tĩnh phía dưới đình đại cũng an tĩnh lại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 Thập Tam Công chúa Khan Quốc không cho đấng mày râu, mấy chục năm về sau, chỉ sợ là vừa muốn xuất hiện một vị huyền quân. Nói xong, Hạo Diễm Huyền quân nhìn Đại Ngụy Vương tộc Vô Nhai Huyền quân liếc, Phúc Hổ Huyền quân nói, Thập Tam Công chúa hoàn toàn chính xác có huyền quân chi tư. Vĩ chỉ, Trường Tôn Thế gia Huyền quân đều mở miệng vụ họa, tán dương Thập Tam Công chúa Ngụy Nguyên Sương. Vô Nhai Huyền quân nghe vậy cười ha ha, khoát tay nói, các ngươi cũng đừng cho ta Vương tộc trên mặt tiếp bằng. rồi. Nguyên Sương cùng Tư Mã Lâm phong niên kỵ gần, tu vi tương đương, tương lai đều chỉ có một tia hy vọng trở thành huyền quân.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 sử ngọc trạch vừa sở không gian giới một thanh tứ giai bảo kiếm ra hiện trong tay hắn lập tức buộc phát ra thao thiên kiếm thế tố hồn cảnh cựu trọng tu vi triệt để bộc phát kiếm trong tay hướng dương tú một chỉ sử ngọc trạch lạnh quát một tiếng dương tú lan ra đây cùng ta một trận chiến dương tú vừa rồi một kích vận dụng nguyên khí hiện lộ ra tố hồn cảnh bắt trọng tu vi sử ngọc trạch thực lực tại tố hồn cảnh cựu trọng ở bên trong đều thuộc về nhất lưu cấp độ chính là tố hồn cảnh bắt trọng hắn tự nhiên không có để vào mắt lan ra đây một trận chiến lan ra đây một trận chiến lan ra đây một trận chiến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 thế nhưng mà đã sớm vùi sâu vào hoàng trong đất kinh vi xương khô một đống bọn hắn tử tôn khả năng đều chuyển vài đại rồi chúng huyền quân đều gật đầu bọn hắn sống được lâu rồi đã sớm đã thấy ra thất tinh các tụ linh các trưởng đối rất nhanh cũng đem ánh mắt theo thính tuyết lâu phương hướng thu trở lại hậu đối võ giả tập trung cùng một chỗ tranh đấu là chuyện rất bình thường tụ linh các trưởng đối cũng không lo lắng vô luận thắng bại đây đều là võ giả phải qua đường bên hồ đình đài cơ trường tiêu tự rót uống một mình tư mã trường xuyên theo thất tinh các trong đi xuống trong tay hắn bưng một chén rượu trực tiếp đi vào bên hồ đình đài yến hội trong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 cơ trưởng tiêu có chút dừng tay, nói, ta một người mừng rỡ tự tại, cùng người ra mặt không quen, tự không đi tham gia náo nhiệt rồi. tư mã huynh, ngươi không cần quả ta, trở về chiêu đại khách quỷ a. tư mã trường xuyên khẽ gật đầu, cầm cơ trưởng tiêu chén lớn rượu, lại cho mình cùng cơ trưởng tiêu rót chén lớn rượu, lẫn nhau ẩm về sau, mới phản hồi trên lầu các. thính tuyết lâu, lan ra đây một trận chiến, một ít hậu bối thiên tài không ngừng hò hét. trên đồng cỏ, sử ngọc trạch đã ở quát lạnh, dương tú, hôm nay thiên tài hội tụ, vạn chúng nhìn chừng trưởng, ngươi muốn làm cái rùa đen rút đầu sao? thính tuyết lâu bên trên, tư mã lâm vân nói, dương tú công tử.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 Hạng gì nhanh chóng, cơ hồ là Dương Tú bắn ra chỉ, kiếm quang lóe lên, cái tia kiếm mang cũng đã chạm đến Sử Ngọc Trạch trước mặt. Bành Trướng kiếm thế trung thiên, lang lệ ác liệt kiếm ý tràn ngập, đinh đái bên trong, sở hữu hậu bối võ giả, giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ thấu tâm hàn ý. Bị lôi viêm kiếm trực tiếp công kích Sử Ngọc Trạch, giờ khắc này trong lòng cảm xúc là cường nhất nhất, hắn cảm giác một đạo sắc bén ý cảnh đã tập trung vào chính mình, thân thể cơ hồ muốn hóa thành hai nửa. Trong máy mắt, Sử Ngọc Trạch trong mắt liền lộ ra hoảng sợ chi ý, liền tranh thủ trong cơ thể nguyên khí buộc phát đến cực hạn, trong tay tứ giai bảo kiếm một lần hành động, một kiếm phong ngăn cản. Đinh.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 cũng không có cần sử dụng tiến bộ là có thể đem tư mã lâm vân phi đao nhẹ nhõm tránh đi thân ảnh lập loè tầm đó dương tú thân ảnh tại sáu ngọn phi đao tầm đó xuyên qua nhanh chóng tựa như tia chớp hướng tư mã lâm vân vào tới trong tay trong lúc đó nhiều hơn một thanh bảo kiếm thứ giai linh minh xích văn kiếm chứng kiến dương tú trong tay xích văn kiếm tư mã lâm vân thần sắc mãnh liệt kinh hoàng sợ nói ngươi là tư mã lâm vân nhận ra dương tú trong tay xích văn kiếm hắn là thua ở chui kiếm này xuống ký ức hay còn mới mẻ thế nhưng mà hắn còn không kịp nói ra kiếm nhất hai chữ dương tú cũng đã công ra một kiếm ầm ầm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 trong cơ thể nguyên khí buộc phát đến cực hạng một côn đánh ra, hư không ôm một tiếng đâm tiếng nổ trong chốc lát hai người công kích đụng vào nhau ầm ầm một tiếng kinh thiên nổ vang sáng chói điện quang lập tức bay múa tư mã lâm vân hai tay chấn động cảm nhận được một cỗ không cách nào chống lại cự lực trùng kích mà đến trong hai mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ linh minh bảo côn lập tức bắn ngược mà lên khủng bố lôi đỉnh chi lực lập tức đem tư mã lâm vân bao phủ thân thể của hắn như gặp phải trọng kích hướng phía sau bàn tới quy một chương hai trăm tám mươi hai kiếm thập tam, chương 282, kiếm thập tam.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 hiện tại, liên huyết phủ võ giả đều thua ở trong tay hắn, tụ linh cảnh phía dưới, tự nhiên là không ai dám lại đối với hắn sinh lòng cưỡng phục. lệnh triều thế phúng, dương tú hướng đỉnh đài trong đi đến. đứng lại, một đạo quát lệnh âm thanh từ phía sau truyền đến, lệ nguyên kỵ lạnh lùng nhìn xem dương tú, nói, dương tú, ta cho ngươi đi rồi chưa? quy một chương 285, trăm mãnh liệt chịu tụ linh. chương 285, trăm mãnh liệt chịu tụ linh. dương tú dừng bước lại, trở lại nhìn về phía lệ vô kỵ, nói, ngươi có ý kiến gì không? chúng hậu bối thiên tài đều nhìn xem lệ vô kỵ, lệ nguyên kỵ thế nhưng mà tụ linh cảnh nhất trọng tu vi.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 Dương Tiệm muốn tại Đại Ngụy Quốc chính thức dương danh, vừa vặn cần một cuộc chiến đấu để chứng minh. Hiện tại tiểu là một cơ hội. Đại Ngụy Quốc thiên tài hậu bối, 89 chín phần mười đều hối tụ ở này, trước mắt bao người, Dương Tiệm chạm tứ giai linh yêu vệ huyết yêu đằng, tất đống nhiên nổi tiếng. Ta ngược lại là cảm thấy, Dương tú trong cơ thể cái này gốc vệ huyết yêu đằng, có chút đặc thù a. Thiên võ huyền quân đột nhiên nói thầm một câu, tứ giai nhất trọng vệ huyết yêu đằng, ta không phải là không có bái kiến, cảm giác dây leo nhan sắc không có sâu như vậy, gần cây một căn dây leo, thực lực cũng không có mạnh như vậy a. Phục hổ huyền quân nói, ta cảm thấy cũng thế, có lẽ là gốc dị trùng.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 kiếm nhận phong bạo liền lập tức mang tất cả tới phá hủy hết thảy vẹn vẹn là tiện tay công ra một kích nhưng uy lực mạnh nhưng lại làm cho sở hữu hậu bối cứng, giả không cách nào biến xác sinh lòng hồi hộp mà ngay cả những tu vi tia tại tụ linh cảnh nhị trọng thiên tiêu nhóm đều không ngoại lệ cơ trường tiêu một kiếm này uy lực quá mức kinh người không phải tụ linh cảnh nhị trọng trong thực lực cao cấp nhất tồn tại chỉ sợ liền một kiếm cũng đỡ không nổi đáng sợ như thế một kiếm tứ giai nhất trọng vệ huyết yêu đẳng có thể ngăn cản được vèo vèo hai đạo tiếng xe gió lên chỉ thấy dương tu song trưởng vỡ nhất hai cái màu đen dây leo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 Siêu siêu siêu siêu tám 80 căn dây leo như là cự mãng bay múa, giờ khác này, quả thực giống như là bầy rắn cuồn loạn mài múa. Hoặc bắn thẳng đến, hoặc quét ngang, hoặc quật, hoặc cuốn quanh. 80 căn dây leo từ khác nhau góc độ, dùng các loại bất đồng công kích thẳng hướng Dương Tiệm. Dương Tiệm trong mắt, lộ ra rung động chi sắc, nhìn xem như thế phần đồng dây leo công tới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh giữa hồ Huyền Quân cương giả, thất tinh các tụ linh các trường bối, cũng đều nguyên một đám nhíu mày, mắt lộ ra kinh hãi. Tứ giai nhất trọng vệ huyết yêu đẳng, vậy mà có thể giải ra 80 căn dây leo. Đây quả thực vượt qua thường thức.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 một ít hậu bối võ giả tại thấp giọng cảm khai lấy đúng lúc này đột nhiên một đạo sáng chói kiếm quang theo dương tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra kiếm quang lôi hỏa đan bảo là linh bảo lôi viêm kiếm lôi viêm kiếm thụ dương tú nguyên khí gia trì lập tức biến lớn thành mười trượng xét qua bầu trời chém về phía dương tiệm keng một tiếng bạo hưởng lôi viêm kiếm bị dương tiệm một kiếm chấn đắc nổ bắn ra mà quay về dương tiệm lớn tiếng cười lạnh chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi linh bảo trong tay ngươi thì như thế nào còn không bằng một căn dây leo uy lực lớn ha dương tú ngươi sẽ trở chết đi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 chỉ thấy cơ trường tiêu tay trái liên đạn cùng một thời gian bắn ra ba đoá hỏa diễm hoa sen thứ giai vũ khí hỏa liên kiếm chỉ tay phải thì là lật tay một vây vành chướng tứ phẩm nguyên khí lập tức như thiên hà đổi chiều mạnh liệt mà ra hóa thành một chỉ hỏa diễm cử trưởng từ trên trời giáng xuống ngũ giai vũ kỹ viêm quân ấn hơn nữa cơ trường tiêu ra tay đồng thời một đạo kim quang theo trong cơ thể hắn vật ra nhưng lại trực tiếp hướng lâm tiên tuyệt bản tới đinh đinh đinh ba tiếng bạo hưởng ba đạo hỏa liên kiếm chỉ phân biệt kích tại ba vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả công gia linh bảo phía trên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 vừa rồi cơ trường tiêu ra tay cho chúng tụ linh trưởng bối cảm giác giống như là một vị huyền quân cường giả tại ra tay không phải huyền quân cường giả làm sao có thể đối mặt năm vị tụ linh cảnh cựu trọng mà trong nháy mắt tầm đó liền đánh bại nhưng mà cơ trường tiêu tu vi lại bị chỉ có tụ linh cảnh cựu trọng cái này chỉ có thể làm cho người càng thêm rung động tụ linh cảnh cựu trọng lại có được huyền quân thực lực đại ngụy quốc chưa từng có xuất hiện qua như vậy như bức tụ linh cảnh giờ khắc này không chỉ có là thất tinh các tụ linh các trưởng bối cả kinh trận mắt há hốc mồm thính vũ lâu hậu đối những thiên tài cũng cảm nhận được va chạm gian cường đại chấn động ánh mắt nhìn đi qua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 chứng mắt quát, Hạo Diễm Minh, vì sao ngăn ta? Hạo Diễm Huyền Quân nói, Thụy Dương Lão đệ, hôm nay ta Tư Mã Hạo Diễm ba tuổi thọ thần sinh nhật, không muốn quý phủ gây ra huyết tinh thái dương, bọn ở giữa đánh nhau, mặc dù có mất đúng mực, ngăn lại là được, làm gì như thế tức giận? Thụy Dương Huyền Quân lệnh đôn một tiếng, nói, không ngờ như thế là ngươi Tư Mã thế ra không có thụ cái này khí, ngươi đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ta Thiên Kiếm Tông bị người như thế khi nhục, chẳng lẽ bổn quân còn muốn nén giận hay sao? Hạo Diễm Huyền Quân nói, Thụy Dương Lão đệ, ngươi nhận không giới chi khẩu khí, ta cũng không có biện pháp ngăn cản ngươi vi Thiên Kiếm Tông y, nhưng là.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 đại ngụy vương tộc cùng ba đại thế gia thiên tài hậu bối nhìn xem dương tú thần sắc muốn hòa hoan nhiều lắm về phần thần hòa quân lôi hổ quân hai đại quân đoàn hậu bối thiên tài từ nhỏ trên chiến trường lịch lãm rèn luyện trong nội tâm vô cùng nhất tính nể cừng dạ dương tú thực lực đầy đủ làm cho cái này hai đại quân đoàn hậu bối thiên tài kính trọng nhìn xem dương tú đều có được nụ cười thản nhiên bích tú đi đến thập tam công chúa ngụy nguyên sương sau lưng yến hội trong ngồi xuống dương tú ở chính giữa chống trải chỗ dừng lại đối với ngụy nguyên sương âu quyền thập tam công chúa thính vũ lâu bên trên bố cục trung ương một đầu chống trải thông đạo Thập Tam Công chúa Ngụy Nguyên Dương, thị vệ của nàng bích lú cùng với Đại Ngụy Vương tộc mặc khác mấy cái hậu bối thiên tài, bọn hắn yến hội tại Dương Tú chính phía trước. Tư Mã Thế gia bởi vì là chủ nhà, hậu bối thiên tài yến hội cùng Đại Ngụy Vương tộc đệ tử yến hội đặt song song, đã ở Dương Tú chính phía trước. Ngụy Nguyên Dương, Tư Mã Lâm phong ghế, vừa Vận tướng Lâm, còn lại tám cái ngũ phẩm thế lực hậu bối đệ tử phân bố, bên trái là bốn đại tông môn hậu bối yến hội, bên phải là Thần hỏa quân, lôi hộ quân cùng với bí trì thế gia, trưởng tôn thế gia hậu bối yến hội, Thiên kiếm tông đệ tử yến hội.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 Ngụy Nguyên Sương khẽ lắc đầu, nói: Cái này tòa di tích tên Viết Thấu Minh Kiếm Phủ là đại ngụy cùng Hàn Quốc cộng đồng phát hiện. Song Phương có quyết định, Song Phương cấp phái ra hai mươi tên hậu bối thiên tài tiến vào trong đó thăm dò. Cái này hai mươi bốn danh lạch, thập đại ngũ phẩm thế lực tất cả hai cái, nhiều ra bốn cái danh lạch thuộc về đại ngụy vương tộc. Danh lạch có hạn, có thể tiến vào Thấu Minh Kiếm Phủ, ít nhất cũng là tụ linh cảnh tiên tiêu. Dương Tú công tử, ngươi có được vệ huyết yêu đẳng, thực lực còn hơn trong chúng ta bất kỳ một cái nào, ta có thể quyết định, cái này bốn cái danh lạch cho ngươi một cái, ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau tiến đến? Đây là một lần bình thường di tích thăm dò.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 Ngụy Nguyên Sương nghe vậy, thần sắc cũng có chút lạnh lẽo, nói: Tiêu Không Công Tử, ngươi nói là ta Đại Ngụy Vương tộc, còn có lẽ Nhất Dương Tu sống đến ngày mai sao? Lời vừa nói ra, lệnh hồ bá, nhạc hỏa lân đều ẩn ẩn để lộ ra một cỗ hung hăng khí tức. Lôi Hổ Quân Đoàn, Thần hỏa Quân Đoàn, cái này hai đại quân đội thế lực, tự nhiên là Đại Ngụy Vương tộc trung thực người ủng hộ. Trừ lần đó ra, Ngụy Ương Thành Tam Đại Ngũ phẩm thế gia, cùng Đại Ngụy Vương tộc cũng quan hệ mật thiết, lẫn nhau có thông gia. Tư Mã Lâm Phong, Uy Trì Ngọc, Trường Tôn Tiên Long ánh mắt đều hướng Tiêu Không xem đi qua. Tứ Đại Ngũ phẩm thông môn, tại mười thế lực lớn trong cùng Đại Ngụy Vương tộc quan hệ nhất thiện.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 chỉ có một đạo hào quang đi vào cơ trường tiêu bên cạnh, hiện lộ ra thân ảnh là hạo diễm huyền quân. tại hạo diễm huyền quân ngồi phía dưới, cơ trường tiêu tiến nhập đỉnh giữa hồ, cùng người khác huyền quân cường giả chính thức bình khởi bình tọa. quy một chương hai trăm chín mươi sáu, huyền quân tán thưởng. chương hai trăm chín mươi sáu, huyền quân tán thưởng. cơ trường tiêu bình an trở về, không thể nghi ngờ làm cho dương tú địa vị nước lên thì trời lên. dù cho đối với dương tú không thích nhất tiêu khung, cũng đều tự giác ngậm miệng lại, không hề đối với dương tú lạnh nói chảo phúng. thiên kiếm tông ly khai, cũng không có ảnh hưởng đến thiên diễm huyền quân thọ yến náo nhiệt. ngược lại.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 Chúng Huyền Quân một bên thấy tận mắt chứng nhận, Thụy Dương Huyền Quân công liên tiếp 10 chiêu đều không thể làm gì được cơ trưởng tiêu, làm cho Thụy Dương Huyền Quân thể diện đại mất. Bất quá, trước mặt mọi người khoa trương ở dưới Hải Khẩu, Thụy Dương Huyền Quân tự nhiên là muốn tuân thủ, 10 chiêu không thể kích thương cơ trưởng tiêu, chỉ có thể thôi, có thể trong lòng ngán khí, nhưng lại khó tiêu. Bốn đại tông môn người đã đến, tất cả mọi người đến đông đủ. Ngụy Quân đến. Một đạo to thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy 6 đầu tứ giai linh yêu lôi kéo một bộ xa hoa liên xe, từ không trung phi hành mà đến.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 gần một điểm quân doanh, tung bay lấy màu xanh ra trời cờ xí, cờ xí bên trên có có một cái nguy chữ, có có lôi hổ hai chữ, là đại ngụy quốc lôi hổ quân đoàn. xa một chút quân doanh, tung bay lấy màu đen cờ xí, cờ xí bên trên có có một cái hàn chữ, có có hất thủy hai chữ, là hàn quốc hất thủy quân đoàn. phi thiên lâu thuyền trực tiếp hướng lôi hổ quân đoàn trong quân doanh bay đi. lôi hổ trong quân đoàn, rất nhanh liền có một đội tụ linh võ giả bay lên không trung xác nhận lâu trên thuyền võ giả thân phận đem phi thiên lâu thuyền lính vào trùng quân chức trương chống chạy đất bằng biển trên. quy một chương hai trăm minh kiếm phủ. chương hai trăm minh kiếm phủ.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 hay vẫn là không lấy thập tam công chúa còn chưa nói lời nói chắc dịch minh liền vội nói nói lấy đương nhiên lấy một bên lộ anh kiệt cũng vẻ mặt hưng phần nói bình thường một kiện linh bảo đa năng được nhiều như vậy linh bảo trừ phi là kẻ đần thấy được mới không lấy hai người xem như nói ra chúng hậu bối thiên tài tiếng lỏng nhìn xem kiếm các nội đại lượng linh bảo trường kiếm cả đám đều chuyển nhìn không chuyển mắt cũng chuyển bất động bất chân thập tam công chúa nhìn xem dương tú nói ngươi thấy thế nào dương tú có được linh bảo ngược lại là đối với kiếm các nội linh bảo không có quá lớn hứng thú nói kiếm các nội ba kiện linh bảo chúng ta có hai người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 Ngụy Nguyên Sương gặp cùng Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong xông tới, gặp Trác dịch Minh, Lộ Anh Kiệt chính ở chỗ này nhìn xem vẻ huyết yêu đằng mà kinh hô. Ngụy Nguyên Sương quát, đừng tại đâu đó nhiều lời, còn chưa lên hỗ trợ. Ngụy Nguyên Sương ba người, tự nhiên đối kháng không được mười một cái khôi lội võ sĩ. Ngụy Nguyên Sương một kiếm quét ngang, hấp dẫn bốn cái. Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong tất cả hấp dẫn một cái, còn có năm cái phóng tới Dương Tú. Trác dịch Minh, Lộ Anh Kiệt ra tay, liên thủ dẫn đi một cái, cuối cùng còn có bốn cái thẳng hướng Dương Tú. Phanh, phanh, phanh, phanh, bốn đầu dây leo.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 Thực lực của bọn nó so khôi lỗi võ sĩ mạnh hơn nhiều, thân hình khổng lồ, vẻn vẹn là dựa vào va chạm chỉ sợ cũng khó có thể phá hủy chúng. Huống chi, bởi vì thân hình khổng lồ, cần rất nhiều dây leo đi quấn quanh, nếu là ngang ngược đi đệ, đi đụng, trước đụng xấu, là quấn quanh tại khôi lỗi võ bên ngoài cơ thể dây leo. Dây leo vừa đứt, khôi lỗi hổ lập tức sẽ dây rũ đi ra. Cái này hai đầu khôi lỗi hổ rất khó phá hủy, lại khó không được dương tú. Hưu. Một đạo lôi đỉnh cùng hỏa diễm đan vào kiếm quang, theo dương tú đỉnh đầu ra, là linh bảo lôi viêm kiếm. Một đầu dây leo ra, quấn lấy lôi viêm kiếm, sau đó mãnh liệt bổ một phát.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 Hàn Thái nạn thi triển mà ra Thương pháp uy lực kinh người, hắn nguyên khí lại hùng hậu. đệ nhất chui linh bảo trường kiếm chạm tại linh bảo trường thương bên trên, linh bảo trường thương chỉ là có chút dừng lại, thế công cũng chưa xong toàn bộ cắt giảm. Thứ hai chui linh bảo trường kiếm chém xuống, linh bảo trường thương thế công mới đột nhiên đại giảm. Thứ ba chui linh bảo trường kiếm chém xuống, linh bảo trường thương thế công đã triệt để nhạt đoạt. Thứ tư chui linh bảo trường kiếm chém xuống, linh bảo trường thương chấn động mạnh, trực tiếp hướng phía sau bạo lui mà đi. Phệ huyết yêu đằng không chế bốn truy linh bảo trường kiếm công kích, cơ hồ tương đương với bốn cái cường đại tụ linh cảnh tứ trọng cường giả liên tục ra tay, uy thế nghe rợn cả người. Dù La Hàn Thái Ngạn thực lực, tại tụ linh cảnh tứ trọng ở bên trong đều ở vào tương đối cao cấp độ, cũng không phải phệ huyết yêu đẳng không chế bốn chuôi linh bảo trường kiếm đối thủ. Hàn Thái Ngạn trong ánh mắt lộ ra rung động chi sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Dương thú trên người hội có nhiều như vậy linh bảo trường kiếm, cũng không nghĩ ra một cây tứ giai nhất trọng phệ huyết yêu đẳng vậy mà có được như thế thực lực khủng bố. Hàn Thái Ngạn đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể linh cũng hoàn toàn thúc dụng, toàn lực khống chế linh bảo trường thương làm cho linh bảo trường thương lập tức ổn định lại, tiếp tục giết hướng tiền phương. Ken ken ken ken, Phệ huyết yêu đẳng khống chế bốn chuôi linh bảo trường kiếm công ra.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 nguyễn kim phong cũng đứng ở một bên bọn hắn thủy thời đều thiếp thân bảo hộ nguyễn nguyên sương trừ ba người bọn họ bên ngoài Ngụy quốc hậu bối thiên tài chỉ còn lại có chắc dịch minh lộ anh kiệt hai người không có lên sân khấu nguyễn nguyên sương nhìn hai người liếc nói hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì bên trên đi hỗ trợ chắc dịch minh nói thập tam công chúa ngươi xem Ngụy quốc đại chiến thượng phong cái đó cần chúng ta hỗ trợ a lộ anh kiệt cũng nói đúng vậy a hoàn toàn không cần dùng chúng ta a nguyễn nguyên sương lạnh lùng nói đây là các ngươi nên tận trách nhiệm cần các ngươi thời điểm chiến đấu các ngươi không ra tay cái kia tiến đến thấu minh kiếm phủ làm cái gì Đi. cùng bọn họ cùng một chỗ chiến đấu. Lúc này, Hàn Thái Nạn gặp Ngụy Quốc Hậu bối bắt đầu chết thương, thần sắc giận dữ, chết. Các ngươi đều cho ta chết. Hàn Thái Nạn vẫn nộ gầm hết lên, trên người trong lúc đó xuyên suốt ra một hồi huyết quang, nhất là hai mắt, càng là huyết quang mãnh liệt, như là thực chất Hàn Thái Nạn loại tình huống này, cùng Dương Tú trước kia gặp được Huyết Y Lệ Môn võ giả tiết lãnh tình huống có chút cùng loại, đều là thông qua thiêu đốt huyết dịch, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Bất quá, Huyết Y Lệ Môn nhiên huyết bí pháp, đối với tố hồn cảnh võ giả hữu hiệu, mà Hàn Thái Nạn linh huyết bí pháp, nhưng lại Long Vương triều ban thường xuống, cao hơn minh nhiều lắm. Tại tụ linh cảnh đều có thể làm cho thực lực trương lên nhất dài, hơn nữa tác dụng phụ cũng càng nhỏ. Tu luyện này bí pháp cần rất nhiều huyết hệ bảo vật phụ trợ, hơn nữa còn muốn cực cao thiên tư, cũng tiểu hàn thái ngạn như vậy tư chất, như vậy địa vị điều kiện mới có thể luyện thành khủng bố như thế bí pháp. Tại linh huyết bí pháp phía dưới, hàn thái ngạn thực lực lần nữa trương lên một đoạn, đạt tới tụ linh cảnh ngũ trọng cấp độ. Hiu hiu hiu, hiu. từng đạo kiếm quang theo dương tú trong cơ thể xung ra, hắn theo hàn thái ngạn trên người cảm ứng được đại nguy hiểm, đại khủng bố. Tính cạ buồn mạng linh bảo lôi kiếm, dương tú tay mười một linh bảo trực kiếm, toàn bộ tế ra. công hướng mặt khác hàn quốc hậu bối dây leo cũng bị dương tú toàn bộ thu trở lại tám mươi căn dây leo khống chế 11 mươi một chuôi linh bảo trường kiếm ngăn cản hàn thái ngạn công kích lúc này vừa vận ngụy nguyên sương thúc giục chắc dịch mình lộ anh kiệt lên sân khấu tham chiến gặp hàn thái ngạn buộc phát ra khủng bố như thế vì thế hai người ánh mắt ở chỗ sâu trong lập tức sáng ngời, cùng kêu lên nói tốt, chúng ta lên đang khi nói chuyện hai người thân ảnh loay lên hướng hàn quốc hậu bối vào tới trong tay tất cả lấy ra một thanh linh binh bảo kiếm cùng lúc đó lại có hai đạo kiếm quang theo hai người trong cơ thể dễ ra là hai thanh linh bảo trường kiếm cái này hai thanh linh bảo trường kiếm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 liền bị nguyễn nguyên sương linh bảo trường kiếm đánh rơi nguyễn nguyên sương tụ linh cảnh nhị trọng tu vi khoảng cách tam trọng cũng chỉ thiếu chút nữa xa vận dụng linh bảo thực lực có thể cùng tụ linh cảnh tam trọng chống lại đánh rơi chắc dịch mình cùng lộ anh kiệt linh bảo trường kiếm tự nhiên dễ dàng nguyễn nguyên sương ra tay thời điểm nguyễn tử hiến nguyễn kim phong cũng đồng thời ra tay tất cả công ra một thanh linh bảo trường kiếm linh bảo trường kiếm tốc độ như quang chật lóe lên chắc dịch Minh, lộ anh kiệt trong tay linh Bình bảo kiếm còn không có đâm trúng hai gã ngụy quốc thiên tài thân thể liền trước bị hai thanh linh bảo trường kiếm từ sau lưng đâm vào đâm thủng ngực mà qua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 dương tú không chế phệ huyết yêu đằng dây leo xa xa kéo dài vươn đi ra phong kín đường lui của bọn hắn chỉ chốc lát sau ngoại trừ hàn thái ngạn hàn quốc hậu bối thiên tài toàn bộ diện ngụy quốc bên này ngoại trừ chắc dịch mình lộ anh kiệt hai cái gian tế chết rồi còn lại hậu bối thiên tài ngoại trừ mấy cái thụ điểm vết thương nhẹ toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì đây là một hồi toàn thắng ngụy quốc chúng hậu bối thiên tài trên mặt đều tràn đầy hưng phấn sắc mặt vui mừng hàn quốc hậu bối giải quyết hiện tại có thể an tâm thăm dò kiếm phủ chủ nhân lưu lại truyền thừa không ít hậu bối thiên tài ánh mắt đều nhìn về chín tầng trên bậc thang lộ kiếm đỉnh.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 Khôi lỗi hổ mỗi lần bị dây leo trói lại, liền thành cá trong chậu, tùy ý Dương Tú xâm lược, giải quyết hết hai đầu khôi lỗi hổ, Dương Tú lại ra tay giúp trợ Ngụy Nguyên Thương bọn người, đưa bọn chúng đối phó khôi lỗi hổ giải quyết. Lúc này, Dương Tiệm tám người cũng đã đem một đầu khôi lỗi hổ giải quyết. Bốn đầu chướng ngại vật đều hóa thành sắt vụn, chúng hậu bối thiên tài ánh mắt, đều căng hướng về phía ngộ Kiếm đỉnh, tầm đó không tiếp tục trở ngại. Quy một chương 308, cựu trọng bậc thang. Chương 308, trọng thang. Một đạo nhân ảnh kích mà ra, hướng Kiếm đỉnh tới. Là thiên kiếm tông đệ tử lệ vô Kỵ.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 dâng lên tầng thứ hai bậc thang, lập tức cái kia bành trường kiếm thế bị áp, lăng lệ ác liệt kiếm ý áp bách, càng cường liệt một phần. còn lại hậu bối thiên tài cũng đồng thời bước ra một bước, dâng lên tầng thứ hai bậc thang, đồng dạng cảm nhận được tăng cường kiếm thế, kiếm ý áp chế. bất quá, chúng hậu bối thiên tài cũng còn thừa nhận được, mọi người ngay ngắn hướng bước ra cái chân còn lại, vững vàng bước lên tầng thứ hai bậc thang. như thế nhiều lần, chúng hậu bối thiên tài lại leo lên tầng thứ ba, tầng thứ tư bậc thang. bất quá, đến tầng thứ tư bậc thang, kiếm thế, kiếm ý áp chế đã đã cường đại đến nghe giận cả người tình trạng, lập tức liền có không ít hậu bối thiên tài thân thể lay động.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 thư mã lâm phong tiêu khung lệnh hồ bá toàn bộ đều bị hoành phi nguyễn nguyên sương thân thể chấn động mạnh nàng đầu đầy đại hán nhưng nàng nắm chặt hai đấm trong hai mắt lộ ra sắc bén đến cực điểm ánh mắt rốt cục Ngụy nguyên sương cũng không lui lại chấn động thân thể dần dần ổn định lại Quy một chương 309, trăm gửi đến cuối cùng chương 309, trăm gửi đến cuối cùng Tầng thứ bảy bậc thang chỉ có dương tú dương tiệm Ngụy nguyên sương ba người là vào còn lại hậu bối thiên tài nhìn xem ba người đều chỉ có thể nhìn lên thế nhưng mà khoảng cách nộ kiếm đỉnh còn có hai tầng bậc thang trên bậc thang áp lực càng lên cao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 không phải là của mình cơ duyên không thể cơ cầu chúng ta đi thôi ngụy nguyên sương đi rồi ngụy tử Hiến, ngụy kim phong đuổi kịp lệnh hồ bá nhạc hỏa lân chờ hai đại quân đoàn hậu bối lập tức đuổi theo kịp tư mã lâm phong bọn người thở dài một tiếng có chút không bỏ nhìn trên bậc thang nậu kiếm đình liếc, cũng đi theo ly khai dương tú thông qua nậu kiếm đình bên trong truyền tống trận xuất hiện tại một tối tăm mở mị không gian bốn phương tám hướng giống tuyết chỉ có phía trước có một chương bàn đá trên bàn đá để đó một miếng không gian giới trừ lần đó ra không tiếp tục vật khác dương tú đi vào trước bàn đá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 tạo thành kiếm trận lúc ngự kiếm số lượng càng nhiều độ khó càng lớn cho nên so sánh với cựu kiếm tam quang đồng trần kiếm trận tứ tượng huyền diệt kiếm trận độ khó tương đương muốn thấp một ít tứ tượng huyền diệt kiếm trận cần thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ linh huyết mạch yêu thú tinh huyết vi tài liệu cùng thân thể dung hợp hình thành trận cơ cần bốn chuôi linh bảo trưởng kiếm bạch trận độ khó mặc dù so cựu kiếm tam quang đồng trần kiếm trận nhỏ nhưng cùng ba kiếm tam quang đồng trần kiếm trận so sánh với tự nhiên là lớn hơn rất nhiều nhưng uy lực cũng muốn mạnh hơn nhiều cho dù là mới bắt đầu tứ tượng huyền diệt kiếm trận cũng có được quét ngang sơ giai huyền quân thực lực.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 cũng không phải như thụy dương huyền quân trong nội tâm sinh ra đời sắc ý nhưng cũng không có thiếu đối với dương tú đạt được thấu minh kiếm phụ truyền thừa cảm thấy trong nội tâm không khoái dương tú bất quá là lục phẩm thế lực xuất thân sư phụ hắn cơ trường tiêu mới tụ linh cảnh cựu trọng tu vi tự có được huyền quân thực lực cấp bậc có thể cùng ngũ phẩm thế lực huyền quân bình khởi bình toạn. với tư cách huyền quân cương giả một cái tụ linh cảnh cùng chính mình bình khởi bình toạn, cuối cùng là trong nội tâm khó chịu nhanh đến hơn nữa hiện tại dương tú lại đạt được thấu minh kiếm phụ truyền thừa tương lai lớn lên rất có thể hội siêu việt bọn hắn những huyền quân này cương giả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 theo xuân hoa hiến sắp đi vào càng là người đến người đi ngựa xe như nước võ đạo cường giả tùy ý có thể thấy được phần đông võ giả tề tụ nguyễn ương thành đàm luận được tối đa tự nhiên là xuân hoa hiến mà nói khởi xuân hoa hiến không thể tránh khỏi cần khởi đương kim kiệt xuất nhất hậu bối những thiên tài nguyễn nguyên sương tư mã lâm phong tiêu khung dương tiệm lệnh hồ bá nhạc hòa lân uy trì ngọc trường Tôn thiên thu những nhân vật này đều là từng cái võ giả trong miệng thường xuyên đàm luận thiên tài hậu bối nhất là nguyễn nguyên sương tư mã lâm phong hai người vô cùng nhất thanh danh truyền xa danh chấn đại ngụy hai người tu vi tại xuân hoa hiến trước khi,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 Xuân Hoa Hiến toàn bộ đại ngụy hậu bối thiên tài đều muốn xuất hiện, thiếu đi Dương Tú, thật đúng là thiếu đi một phần cảm giác. Dung Thiên Phú của hắn, tuyệt đối là đại ngụy quốc nhất yêu nghiệt thiên tài một trong. Tại Xuân Hoa Hiến bên trên, nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, tố hồn chiến tụ linh, đủ để khiến người nẹn họng nhìn chân chối. Ngày mai sẽ là Xuân Hoa Hiến, Dương Tú còn không có xuất hiện, xem ra thật sự là muốn bỏ qua cái này giới Xuân Hoa Hiến rồi, thật sự là đáng tiếc. Cái này giới Xuân Hoa Hiến tốt mười, thế nhưng mà có đạt được tiến vào tiềm long bí cảnh cơ hội. Bất quá, Dương Tú niên kỷ còn nhỏ, lần tiếp theo Xuân Hoa Hiến cũng có thể vượt qua. Một giới này Xuân Hoa Hiến thiên tài như mây.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 so về xuyên qua ngụy quốc phía bắc khoảng cách đoàn không có bao nhiêu như tiếp tục phi hành trong vòng một đêm không cách nào đổi tới ngụy ương thành chỉ có thể đợi ngày mai truyền thống trận mở ra về sau đích truyền đưa qua khó khăn lắm có thể vượt qua ngày mai xuân hoa hiến khá tốt tốc độ của ngươi nhanh ngày mai chúng ta thông qua truyền thống trận đến ngụy ương thành vừa vặn có thể vượt qua xuân hoa hiến cơ trường tiêu trên mặt có chút mọi mệt cảm giác nhưng nhìn xem dương tú hơn nữa là vui mừng liên tục đổi đến hai ngày đường ngươi cũng mệt mỏi rồi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đem trạng thái khôi phục tốt dùng trạng thái tốt nhất nên đón ngày mai khiêu chiến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 xuân hoa hiến thời gian cuối cùng đã tới một sáng sớm Ngụy ương thành trong cũng đã xôn sao, vô số võ giả hướng trong thành trung ương quảng trường mà đi Ngụy ương thành trung ương quảng trường dài rộng đều qua ngàn mét có thể liệt trăm vạn đại quân là mỗi một lần xuân hoa hiến tổ chức sân bãi quảng trường phía bắc liên tiếp đại nguyện vương cung phương hướng dựng lên đỉnh đài các cao cao trong các là đại nguyện quốc quân mở tiệc chiêu đãi mười thế lực lớn huyền quân chỗ đình đài bên trong là đại nguyện quốc quân mở tiệc chiêu đãi mười thế lực lớn cùng với cao giai lục phẩm thế lực tụ linh cảnh cựu trọng võ giả chỗ đám người còn lại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 đã kín người hết chỗ, đứng người xem khu vực cũng đã đứng đầy người, chấn thủ quảng trường cấm quân liền không hề thả người tiến vào quảng trường, về sau võ giả chỉ có thể đứng tại quảng trường bên ngoài xa xa quan sát. Tất cả thế lực lớn hậu bối thiên tài đã hội tụ tại trong sân rộng, khoảng cách tế đàn lôi đài gần đây khu vực, đình đài bên trong tất cả thế lực lớn tụ linh cảnh cựu trọng cường giả cũng đã đã đến, vào yến hội. Hiu hiu hiu, từng đạo hào quang theo đại ngụy vương cung phương hướng phi hành mà đến, tiến nhập cao chống cát đều là huyền quân cường giả, đại ngụy quốc quân vua dương huyền quân thanh âm theo gác cao chống xa xa chuyển đến, xuân hoa yến bắt đầu.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 nguyễn nguyên sương nhìn xem không trung dương tú mặt trên tuân ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng bởi vì dương tú không có đuổi tới tham gia xuân hoa hiến đêm qua nguyễn nguyên sương còn đáng tiếc rất lâu không nghĩ tới hôm nay xuân hoa hiến bắt đầu cử hành dương tú vậy mà đã tìm đến cuối cùng là không có sai qua làm cho nguyễn nguyên sương kinh hỉ dương tiệm nhìn xem không trung dương tú thì là ánh mắt lạnh lùng thấu minh kiếm phủ bên trong truyền thựa nhất định bất phàm dương tiệm tự nhận là thiền tài tuyệt thế vốn tưởng rằng thấu minh kiếm phủ bên trong truyền thựa nhất định thuộc về hắn dương tiệm có thể tuyệt đối không nghĩ tới hắn tại chín tầng bậc thang khảo nghiệm thua ở một bước cuối cùng. Kết quả.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 đối với vô dương huyền quân nói ngụy quân cơ trưởng tiêu có huyền quân thực lực đệ tử của hắn dương tú càng là thiên phú siêu quần tại thấu minh kiếm phủ trong đã lấy được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa phải trang thỉnh cơ trưởng tiêu đến đây gác cao nhập điển vô dương huyền quân gật gật đầu thỉnh vô nhai huyền quân lập tức theo gác cao trong bay ra tại trên bầu trời chợt lóe lên đi vào cơ trưởng tiêu dương tú trước mặt vô nhai huyền quân đối với cơ trưởng tiêu liền ôm quyền nói cơ cấp chủ ngụy quân thỉnh ngươi nhập các dự tiệc cơ trưởng tiêu ôm quyền đáp lễ nhìn dương tú liếc vô nhai huyền quân nhìn về phía trên lôi đại ngụy tây nguyên nói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 Mười lăm hậu bối thiên tài đều đã lên sân khấu, tỷ thí bắt đầu. Ngụy Tây Nguyên ra lệnh một tiếng. Trên lôi đài, một thiên đao, mộ dung bân đồng thời kéo ra cùng Dương Tiệm khoảng cách. Với tư cách mười thế lực lớn hậu bối, bọn hắn biết rõ Dương Tiệm thực lực rất không tầm thường. Một thiên đao, mộ dung bân thối lui đồng thời, Dương Tiệm xuất thủ. Một thanh tứ giai linh minh bảo kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm quét ngang ba trăm sáu mươi độ, một đạo kiếm quang thành hình tròn theo bốn phương tám hướng tản ra. Rầm rầm rầm phanh. Ngoại trừ xa xa thối lui một thiên đao, mộ dung bân, còn lại mười hai tên tố hồn cảnh kiệu trọng hậu bối võ giả.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 danh truyền toàn bộ đại ngụy trở thành đại ngụy đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, không là đại ngụy từ trước tới nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt kỳ tài thiên tri tiêu tử phía dưới lôi đài cao dương hung hăng nhìn dương tiệm liếc trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ nhưng đối với dương tiệm không thể làm gì vội vàng ngăn hết một khỏa chữa thương đang dược nắm chặt thời gian chữa thương điều tức chuẩn bị đợi chút nữa mười tên kẻ bại ở giữa quyết đấu Gác cao bên trong chúng huyền quân nhìn xem một màn này dương tiệm thực lực hoàn toàn chính xác cường đại làm cho huyền quân cũng lau mắt mà nhìn bất quá dương tiệm bên váo hung hăng cũng bị chúng huyền quân xem tại trong mắt không ít đều khẽ lắc đầu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 sẽ để cho hắn tại đại ngụy vương tộc bên ngoài chín cái ngũ phẩm thế lực ở bên trong lộ ra hạt giữa bầy gà xem cuộc vui tự nhiên là hy vọng càng nóng não càng tốt chúng người đang xem cuộc chiến đều tại chờ mong lấy thiên kiếm tông đệ tử chiếm cứ xuân hoa hiến tốt mười tên hai cái ghế một màn này cái này chính là lịch sử tính một khắc gác cao phía trên thụy dương huyền quân khoe môi mết lên như có như không vui vẻ hắn đã ở chờ mong lấy cái này chính là hắn tại cái khác huyền quân trước mặt đắc ý vô liếng ngụy tây nguyên đứng tại trên lôi lại không đọc lên thứ mười tiểu tổ danh sách đại ngụy vương tộc ngụy kim phong Trường tôn thế gia Trường tôn Mạch, cốc dương tú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 Liên dương tú hai người đều không có trở thành đối thủ về phần những thứ khác tố hồn cảnh tự trọng hai người càng là không để vào mắt ngụy kim phong trường tôn tiên mạch đồng thời hướng hai bên tối lui lui đến bên bờ lôi đài tạm thời không có ý tứ độc thủ đây là tiểu tổ hôn chiến quy tắc ẩm tụ linh cảnh thiên tài trước không ra tay cho tố hồn cảnh cựu trọng thiên tài bọn hậu bối một cái biểu hiện cơ hội gặp nguyễn kim phong trường tôn tiên mạch lui đến bên bờ lôi đài dương tú sờ lên cái mũi chính mình là bị coi rẻ sao hắn cũng hướng lui về phía sau đi đứng ở bên bờ lôi đài hắn như ra tay những tố hồn này cảnh cựu trọng hậu bối thiên tài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 hai tay bạy xuống, lập tức dương trận khu vực, tôn ra một hồi cực nóng hỏa diễm vợ sóng, âm trận khu vực, nổi lên một hồi đến lạnh hàn băng phong bạo. rầm rầm rầm phanh, ở vào trận pháp trong phạm vi mười một ga tô hồn cảnh cựu trọng thiên mới, phân biệt bị ngọn lửa gợn sóng, hàn băng phong bạo đánh trúng, toàn bộ đều bị đánh bay, ngã xuống lôi đài, vẹn vẹn là một dập chân, hai tay bạy xuống, liền đem mười một ga tô hồn cảnh cựu trọng thiên mới, toàn bộ đánh rơi hạ lôi đài, thấy trên quảng trường người đang xem cuộc chiến nguyên một đám tinh thần đại trận, thần sắc hưng phấn, lại một cái yêu nghiệt thiên tài một giới này xuân hoa yến, quả thật là tàng long hổ a, ha ha.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 băng mãng viêm xà dư đại hàm lần nữa về phía trước liền đạp hai bước không ngớt lời quát nhẹ chỉ thấy hàn băng khu vực trong lúc đó chui ra một đầu băng mãng kim sắc kiếm quang bịt kín hàn băng về sau uy thế như trước khủng bố có thể bị băng mãng một đôi quát chúng lập tức hướng một bên nổ bắn ra mà bay lúc này liệt hỏa trong khu vực một đầu cực lớn viêm xà chui ra giữ miệng rộng kẽ cắn liền sắp bị đánh bay linh bảo trường kiếm cho vớt linh bảo trường kiếm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa hồ thật sự bị viêm xả cho ăn hết ngụy kim phong còn có thể cảm ứng được linh bảo trường kiếm nhưng là hắn toàn lực tối động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 cùng ba đạo quang đoàn và chạm và anh và ba tiếng rung trời bảo hưởng ba đạo quang đoàn truy lạc thế không thể đỡ băng mãng viêm xả tầm tầm văng tung tóe cuối cùng nhất ba đạo quang đoàn một đập đến địa như là trời giáng thiên thạch cả tòa lôi đài đều chấn động mạnh dư đại hàm bốn phía mặt đất lập tức bị phá hư trở nên hôn loạn lên khủng bố sóng xung kích văn lập tức hướng hắn mang tất cả mà đi đã không có trận pháp ngăn cản chung kích lực lập tức đánh trúng thân thể của hắn Vàng. dư đại hàm rất xa hướng phía sau bay ra trực tiếp rất tại dưới lôi đài rơi xuống đất dư đại hàm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 Hắn theo Dương Tiệm trên người, cảm nhận được nguy hiếp. Dương Tú cảm ứng được dương tiệm ánh mắt, quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người lập tức đụng vào nhau, trong mắt đồng thời xuyên suốt ra một vòng hàn quang. Quy một chương 324, người rất không tuổi Chương 324, người rất không tuổi Ngụy Tây Nguyên, tuyên bố đang tiến hành xuân hoa yến tốt 10 danh sách. Đại ngụy vương tộc, Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Thế Gia, Tư Mã Lâm Phong, Thiên Phủ Tông, Thiêu Khung, Lôi Hổ Quân Đoàn, Lệnh Hồ Bá, Thiên Kiếm Tông, Dương Tiệm, quý Chỉ Thế Gia, Úy Chỉ Ngọc, Thần Hỏa Quân Đoàn, Nhạc Hoa lân trường Tôn Thế Gia,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 trước khi tiểu tổ lôi chủ quyết chiến mười tên cải bại lên một lượt lôi đài tiến hành một hồi hỗn chiến chiến đấu không có tiếp tục bao lâu liền có bốn vị tụ linh cảnh nhất trọng bị anh xuống lôi đài triệt để đào thải thiên kiếm tông lệ vô kỵ thiên viêm tông cao dương thiên viêm tông viêm thiếu nông tư mã thế gia tư mã lâm vân uy chỉ thế gia uy chỉ kính minh ngự thú tông biên tử thu sáu người đã lấy được tham dự top tám cuộc chiến cơ hội kế tiếp chính là đấu vòng loại cải bại trực tiếp đào thải lại không có cơ hội xoay người người thắng một mực về phía trước nhập top tám bán kết trận chung kết cuối cùng nhất quyết ra đệ nhất cùng top ba giáp tại đấu vòng loại ở bên trong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 Trận thứ hai Tư Mã Lâm Phong quyết đấu hữu chỉ kính Minh. Trận thứ ba Dương Tiệm quyết đấu Tư Mã Lâm Vân. Thứ tư trưởng, Dương Tú quyết đấu Viêm Tiếu Nông. Thứ năm trưởng, Tiêu Khung quyết đấu Cao Dương. Thứ sáu trưởng, Lệnh Hồ Ba quyết đấu Lệ Vô Kỵ. Thứ bảy trưởng, Úy Trì Ngọc quyết đấu Nhạc Hòa lân Thứ tám trưởng, trường Tôn Tiên Long quyết đấu Vinh Tử Mặc. Phía trước bốn trưởng, chiến đấu đều chấm dứt được rất nhanh. Trận đầu, Ngụy Nguyên Sương nhẹ nhõm chiến thắng, trận thứ hai Tư Mã Lâm Phong nhẹ nhõm chiến thắng, trận thứ ba thứ tư trưởng, Dương Tiệm, Dương Tú đều là một chiêu bại địch. Đằng sau bốn trưởng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 đương thuộc Ngụy Nguyên Sương Dương Tú có thể đánh bại lệ vô kỵ xâm nhập tốt mười đã rất làm cho Ngụy Nguyên Sương rung động hiện tại Ngụy Nguyên Sương trong nội tâm lớn nhất hiếu kỳ điểm tự là Dương Tú có thể ở Xuân Hoa Hiến bên trên đi thật xa Tiêu Khung cửa hải này hắn có thể không đi qua Ngụy Nguyên Sương trong nội tâm ẩn ẩn chờ mong trên lôi đài Tiêu Khung nghe từng đạo tiếng hò hét hai mắt có chút nhíu lại ánh mắt sắc bén rất nhiều nói có không ít người đối với ngươi đều sùng bái được rất lâu rồi bọn hắn đối với ngươi gửi dùng kỳ vọng cao muốn nhìn đến ngươi tại Xuân Hoa Yến bên trên đi ra xa hơn đáng tiếc gặp gỡ ta Tiêu Khung ngươi Xuân Hoa Yến chi lộ. liền đã đến cuối cùng. đang khi nói chuyện, tiêu không quát tay, một chi tách ra lấy loé sáng sáng bóng phủ bút xuất hiện trong tay. một cỗ bảnh cuộn trào uy áp thế, lập tức buộc phát ra. cùng một thời gian, dương tú cũng buộc phát ra kinh thiên kiếm thế, bốn mạng linh binh xích văn kiếm xuất hiện trong tay. tiêu không là phù văn sư, tinh thông các loại phủ văn chi thuật, phủ bút trên không trung vẽ một cái, là một đạo phù văn thành hình, hóa thành phủ binh công ra. phù bút vòi bút lộ ra cực nóng hào quang, vẽ ra phù binh là hỏa diễm trường mâu. hiu, hỏa diễm trường phù hướng dương tú nổ bắn ra mà ra. dương tú một kiếm chém ra.